Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi không chậm trễ chút nào, xin kéo Phang Chú Nhị ra khỏi phòng, băng mình vào bóng tối dày đặc bên ngoài. Trước sự hồi hộp của Tuyền, khi cô phát hiện cách đó không xa, đã có ánh đèn pin loang loáng. Bà Thành Danh vừa tỉnh lại, sau cơn ngất thì đã nghe ngay tiếng chân người chất vấn. Mình đến đây làm gì? Không đáp lại. Bà Thành Danh từ từ ngồi dậy, đảo ánh mắt thất thần nhìn xung quanh. Thấy vậy, ông Thành Danh lại hỏi tiếp. Mình đang muốn đi tìm cái gì vậy? Lần này thì bà Thành Danh bỗng chộp ngay lên ngực áo ông mà nói. Hãy nói mau đi, con trai của tôi đang ở đâu? Ông Thành Danh gỡ tay vợ ra một cách rất phũ phàng. Ông gắt toáng lên. Đã nói bao nhiêu lần rồi, mà còn cứ hỏi mãi thôi. Chẳng lẽ muốn lên cơn điên rồi hay sao? Vốn là người yếu đuối cho nên bà thành danh khóc to lên. Phải, tôi điên rồi đây. Tôi làm sao tin được thằng con trai của tôi biệt tích như thế chứ? Việc đó, ấy, bà hãy bắt thang lên mà hỏi ông trời. Có thể ông ấy ngồi trên cao sẽ thấy được thằng con của bà nó đi lang thang nơi nào chứ. Rồi thì ông quay phát sang phía chị em Tuyền đang ở bên cạnh bà Thành Danh chăm sóc từ nãy tới giờ. Ông chỉ vào từng đứa. Nói đi, có chuyện gì vừa xảy ra ở đây phải không? Nhỏ tú run bắn người lên trước cái bộ mặt gườm gườm của ông Thành Danh cho nên trực mở miệng nói. Nhưng Tuyền nhanh nhậu hơn, vội cướp lời nó. Dạ thưa bác ạ, không có gì đâu ạ. Bác gái thấy chị em cháu thiếu thốn nên đem chút thức ăn lại cho. Tiện thể Vũ dần nấu chè trôi nước nên cháu giữ bác ở lại dùng. Nào ngờ, chè chưa kịp ăn mà bác ấy bỗng dưng bị ngất xỉu. Và ngay sau đó là bác đến đây ạ. Nhỏ Tú theo đà nói của chị. Nhưng vẫn không bình tĩnh được Dạ, dạ đúng là như vậy ạ Trong bếp có chè trôi nước Để cháu, cháu bưng lên mời bác cùng ăn luôn Ánh mắt ông Thành Danh đầy vẻ khả nghi Quét theo lưng nhỏ tú Và dán chặt vào nó khi nó trở lên Cái mùi thơm của gừng và lạc giang rất hấp dẫn Khiến cho không khí căng thẳng trong gian phòng khách chật dịu đi Tiếng ông Thành Danh lúc này đã dễ nghe hơn Ta không thích mấy thứ đồ ngọt này đâu nha Còn Tuyền thì cố tỏ ra láo lỉnh nói Vậy xin phép bác để cho mời bác gái ăn nha Nếu chỉ là việc ăn không thôi Thì ta đâu có cấm chứ Rồi ông quay sang dịu dàng với vợ Mình thích chè thì ăn chè đi Rồi còn về chứ Nhưng mà bà Thành Danh đã gạt phang đi Hết cả hứng rồi. Ăn một chén chè mà phải xin với sỏ thì nuốt trôi sao được chứ? Mình lại nói quá lời rồi đấy. Thôi, để tôi về trước vậy. Nói xong thì ông Thành Danh bước ra ngoài thì thầm gì đó với những người đi theo. Có lẽ ông đang dặn dò họ canh chừng ngôi biệt thự. Hiểu ra chuyện, bà Thành Danh thấy mình cũng không nên ở lại nữa. Bà nói khẽ vào tai tuyển. Thôi, hãy tạo cho bác một cơ hội gặp gỡ khác nha. Tuyền không dám đáp mà chỉ nhận lời bằng cái gật đầu rất nhẹ. Và cô tiễn bà thành danh ra về rồi quay trở vào ngay. Nói về bà thành danh thì sau khi biết được người chồng cũ còn sống, lòng dạ bà tựa con thuyền đang gặp bão tố giữa đại dương. Bà không thể ngờ rằng kẻ đang sống chung với mình bấy lâu nay lại là người quá đỗi hiểm ác, còn thua xa loại cầm thú. Ôi, tội nghiệp cho thành đạt của bà quá. Cả đời ông ấy nhân từ đức độ. Thế mà chẳng hiểu sao lại có một đứa em bất nghĩa vô lương đến như vậy chứ? Cứ hình dung đến hình hài tàn tạ thảm thương của thành đạt dưới ánh sáng ngọn đèn dầu là nước mắt bà lại ứa ra. Bà muốn túm ngay lấy cổ kẻ ác ôn để hỏi cho ra lẽ vì sao anh em ruột lại có thể hại chết lẫn nhau như thế. Nguyên nhân vì tiền. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net